chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Tràng Giang. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt ta trở thành tiên nhân tập 36 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 277, Sinh nghi. Sở Giang Dương không người nói. Thiên nguyện đại nhân tuệ nhãn như đúc, tiểu quỷ từ chất mù dốt đã dừng lại ở u hồn cảnh rất lâu rồi, mưu tính 5 năm năm. Chính là gì cơ hội hôm nay? Lý mộ lạnh lùng nói Đáng tiếc, ngươi chọn nhầm chỗ rồi Sở dân dương ngẩn đầu chấn động nói Vì sao? Lý mộ nhìn lòng đất nói Dưới đáy quận của thành Bắc quận Lấy sinh khí dân chúng một thành Trấn áp một tuyệt thế hung quỷ Cảnh giới thứ bảy Ngươi nếu hiến tế dân chúng một thành này Hung quỷ kia mất đi trấn áp Sẽ phá trận mà ra Để lúc đó cho dù ngươi thành công thăng cấp Cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của hắn thôi. Sở Giang Dương kinh hại nói. Thế mà có việc này sao? Vì sao mà ta không biết? Lý mộ hư lạnh một tiếng nói. Ý của ngươi là bổn tọa đang lừa ngươi sao? Sở Giang Dương lập tức nói. Tiểu quỷ tuyệt đối không có ý này. Lý mộ liếc hắn từ từ nói. Ngươi đương nhiên là không biết. Bởi vì trong đó đề cập đến một bí mật diễn cổ của ma tông ta. Cho dù là 10 đại trưởng lão, cũng không phải tất cả đều biết được. Năm đó, vì phòng ngừa hung hồn kia làm hại, Thái tổ hoàng đế cho tự mình mang hung hồn kia phòng ấn ở đây, lấy sinh khí 10 dạng dân chúng của quận thành trấn áp. Nếu là hung thần đó phá phòng ấn mà ra, ngay cả bổn tọa cũng phải tránh đi một mũi nhọn rồi. Lý mộ vừa phải sắm dài thiên quyện thượng nhân, còn vừa phải dắt ốc để mà bịa chuyện lừa dối sở gian dương. Lúc nào cũng có phiêu lưu bị gã nhìn thấu. Dù sao sở giang dương, sở dĩ không có dám hành động thiếu suy nghĩ là vì kiên kỵ thiên quyển thượng nhân. Một khi gã phát hiện, Lý Mộ chỉ là một tên hàng giả tụ thần cảnh, chỉ sợ sẽ lập tức trợ mặt. Một tên u hồn cảnh, giới thứ năm đỉnh phong, Lý Mộ căn bản không có khả năng chiến thắng. Hắn chỉ có thể kéo dài thời gian một trình độ lớn nhất kéo dài tới lúc dài tên cường giả cảnh giới thứ 5 từ huyện Dương Khâu chạy tới. Sắc mặt của Sở Giang Dương, lúc sáng, lúc tối, hắn không phải là hoài nghi lời của thiên nguyện đại nhân, chỉ Đảng mưu tính 5 năm, chính là vì hôm nay, vì đột phá cảnh giới thứ 6, trở thành trưởng lão, không phải dưới người khác nữa. Thời khắc máu chốt, hắn cứ như vậy mà bỏ đi, không cam lòng được. Lý Mộ nhìn ra Sở Giang Dương không cam lòng, một mặt bước bách tiếp. Chỉ sợ sẽ hiệu quả ngược lại Hắn chấp ta sau lưng thẳng nhiên nói Bốn tọa có thể giúp người Phong ấn hung hồn kia nửa canh giờ Nhưng mà bốn tọa có một điều kiện Sở Giang Dương lập tức nói Thiên nguyện Đại Nhân xin mời nói Nếu là Thiên nguyện Thượng Nhân U U cà Cạt giúp hắn Trong lòng của Sở Giang Dương nhất định Nâng lên cảnh giác cực cao Thiên nguyện Thượng Nhân Lấy âm hiểm giả dối Quỷ kế đa đoan mà trữ danh Tuyệt đối không có hào phóng như vậy, nói không chừng đã mang hắn cũng tính kế dạo. Điều kiện hắn đưa ra ngược lại khiến sở Giang Dương có điều yên tâm. Lý Mộ nhìn sở Giang Dương từ từ nói, Bốn tọa muốn ngư sau khi mà tẩn thăng đến dưới trướng bổn tọa làm việc. Sở Giang Dương mặt lộ vẻ khó xử nói, Nhưng mà thánh quân đại nhân nơi đó, Lý Mộ phật tài nói, U minh nơi đó bốn tọa tự sẽ nói gián một tiếng. Ngươi cho rằng u minh sẽ vì một thủ hạ trở mặt với bổn tọa sao? sợ giặc dường lập tức nói tiểu dương nguyện ý dốc sức quyển mã vì đại nhân đấu dán mà nói chuyện quan trọng nhất chính là tấn thăng cảnh giới thứ sáu về phần sau khi mà tấn thăng còn phải quốc dưới người khác cũng phải xem quốc là loại người nào chứ u minh thánh quân cũng chỉ là cảnh giới thứ sáu bình thường hắn tự nhiên không có muốn làm việc dưới trướng quy Nhưng mà thiên quyển thượng nhân rất nhanh có thể thăng cấp siêu thoát, có thể góp sức cho cường giả siêu thoát, ngược lại là cơ duyên của hắn. Lý Mộ chậm rãi hướng trung tâm quận thành đi để nói, hung hồn kia đã bị trấn áp dưới quốc miếu, bốn tọa sẽ dạy ngươi một trận pháp. Trận này có thể dây khốn tạm thời nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, y sẽ thoát dây mà ra. Đến lúc đó, chính là chuyện quan phủ bắt quận cùng phù lục phái đau đầu rồi. Sở Giang Dương ôm quyền nói, đại nhân cao minh. Lý Mộ viết lời nói, trận này tuy lợi hại, nhưng Sở Giang Dương vội vàng hỏi. Nhưng cái gì? Lý Mộ nói, nhưng mà cần hồn lực đám tiểu quỷ kia giữ trước cô người ngươi không nở bỏ chứ. Sở Giang Dương không một chút do dự nói, tiểu dương lập tức đi làm. Hắn dương bàn tay, trong lòng bàn tay bùng nổ ra một cái lực hút cường đại. Tiểu quỷ phụ cận bị lực hút này sẽ rách, ung ung bay về phía bàn tay của sở Giang Dương. Ở trong những tiếng kêu gào thê thảm, quá thành hùng lực tinh thuần đã bị sở Giang Dương hút vào thân thể. Lý mộ vui mừng nhìn sở Giang Dương nói, tâm địa độc ác, làm gì quyết đoán, không tệ, bốn tòa rất là thưởng thức người. Sở Giang Dương ôm quyền nói, đà tạ đại nhân đã khích lệ, tiểu dương cũng là đại nhân hung đút chó. Lý Mộ gặp đầu nói, người làm được việc lớn phải có tâm địa tàn nhẫn, tu hành, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ai thích nghi thì sinh tồn, cá lớn ăn cá nhỏ, cá nhỏ ăn tôm, chỉ trách cho bọn chúng quá yếu, kẻ yếu không có quyền lựa chọn. Sợ Giang Dương đối với thân phận của Thiên Nguyễn Thượng Nhân không hoài nghi nữa, cúi đầu nói, Tiểu Dương ghi nhớ, bóng dáng của hai người càng lúc càng xa, trong dân yên cát. Giọng của Bạch Thính Tâm run run, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài sao chưa có thanh âm vậy?" Ở thời khắc nguy cấp, Sở Giang Dương buông xuống Lý Mộ bỗng nhiên xuất hiện, mang bọn họ đẩy vào trong cửa hàng, đóng cửa lại, một mình đối mặt Sở Giang Dương. Hắn không có khả năng là đối thủ của Sở Giang Dương. Các nữ tử đã làm tốt chuẩn bị cùng chết, nhưng mà thời gian trôi qua rất lâu, bên ngoài chưa có động tĩnh truyền đến. Liễu Hàm Yên rốt cuộc nhìn không được, mở cửa tiệm, phát hiện ở bên ngoài không có một bóng người, Sở Giang Dương không thấy nữa, Lý Mộ cũng không thấy, ngay cả các quán linh ác linh ở bên ngoài, tất cả đều tàn biến. Trên đường không có một bóng người, đỉnh đầu là một bầu trời màu máu, ngay cả ánh trăng cũng nhuộm thành màu máu, toàn bộ quận thành đều bao phủ trong một tầng khủng hoảng màu máu. Phía trước quốc miếu Bóng người cao lớn dĩ ngàn của sở giang dương ở trên đất trống trước quốc miếu bận rộn không ngớt Hắn dựa theo lý mộ dặn dò trên mặt đất vẽ ra một khe rảnh đen xen ngang dọc coi là trận giang mang hồn lực của đám tiểu quỷ dưới trướng bỏ vào trong trận giang. Hai tay kết ấn trong trận giang kia bỗng nhiên tán mát ra một loại lực lượng quyền diệu. Sở giang dương cẩm thận cảm thủ xác nhận đó là lực lượng phong ấn. Hắn Nhìn về phía Lý Mộ cẩn thận nói Đại nhân như vậy đủ chưa? Đương nhiên không đủ đâu Lý Mộ thản nhiên nhìn hắn một cái nói Hung hồn cảnh giới thứ bảy Cho dù lỡ dưới Quốc miếu trấn áp mấy trăm năm Thực lực vẫn cường đại như cũ Một cái trận pháp nho nhỏ Đã muốn trấn áp hắn Người không khỏi quá mức nghi thơ rồi Mặc dù chỉ là phong ấn hắn nửa canh giờ Cũng cần phải dùng trận đàn để phụ trợ Mấy cái trận pháp hỗ trợ lẫn nhau Từng dòng đang vào nhau Quy lực không có nhỏ hơn thập bát âm ngục đại trận đâu Chương 278 Trở mặt Sở Giang Dương nhíu mày hỏi Như vậy thời gian có thể không đủ hay không vậy? Lý mộ nói Nửa canh giờ là đủ Sau khi mà bố trí tốt phòng ấn Ngươi còn có thời gian nửa canh giờ Hiến tế những cái phạm nhân này như thế nào Nửa canh giờ còn chưa đủ sao? Sở Giang Dương nói Thời gian tất nhiên là đủ, nhưng mà nửa canh giờ sau, chỉ sợ cường giả bắt quận sẽ chạy tới thôi. Lý mộ ngấn nhìn bầu trời đêm màu máu, hư lạnh một tiếng nói. Thập bát âm ngục đại trận là mấy trăm năm trước. Một vị trưởng lão kinh tài tuyệt diễm ma tông sáng chế ra. Há là dài tên tiểu tu cảnh dây thứ năm, có thể phá sao? huống chi còn có bổn tọa, bọn chúng có thể tạo ra được bọt sóng dị. Người tiếp tục dựa theo lời của bổn tọa bố trí phòng ẩn đi thiên nguyện thượng nhân không chỉ am hiểu luyện thi đối với trận pháp cực kỳ tinh không, lý mộ tùy tiện chọn một cái trận pháp phức tạp để sở gian Dương bận rộn trước cho dù sau khi mà đám người bạch yêu dương cùng quyền độ chạy tới trong một thời gian ngắn không phá được thập bát âm ngục đại trận nhưng mà trước mắt lý mộ đã không có lựa chọn nào khác sở gian Dương khắc trận dần lát bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lý mộ một cái hỏi Không biết tu vi của đại nhân khôi phục mấy thành, lỡ đâu một lát nữa cương giả có bắt quận chạy tới, tiểu dương cần chiếu cố đại nhân hay không? Lý mộ, thầm nghĩ không ổn, hắn tuy lấy thân phận của thiên nguyện thượng nhân, chấn nhiếp sở gian dương một đoạn thời gian, nhưng mà theo thời gian trôi qua, sở gian dương bình tĩnh lại, sơ hở trên người của hắn cũng sẽ dần dần hiện ra. Lý mộ, dù sao chỉ là tụ thần, hắn có thể giả bộ khí chất của thiên nguyện thượng nhân, Nhưng mà không giả bộ được khí tức cường giả của gã. Đối mặt với sở gian dương thăm dọ, Lý mộ mặt không đổi sắc, Ngược lại chăm chọc cười hỏi, Như thế nào, Ngươi đang thử bổn tọa sao? Nếu là bổn tọa tu di không đến động quyền, Ngươi có phải chuẩn bị dùng thập bát âm ngục đại trận luyện quá bổn tọa hay không? Sở gian dương lập tức cúi đầu nói, Tiểu quỷ không dám, Gã không có nghi ngờ thân phận thiên nguyện thường nhân, Nhưng mà sau khi gã dần dần bình tĩnh lại Bắt đầu hoài nghi thực lực của hắn Thiên quyển thượng nhân Rất là cường đại Trong nửa năm ngắn ngủn Có thể mang một luồng phân hồn Tu lại cho đến cảnh giới đồng quyền Nhưng phân hồn này Đã sớm bị cường giả đồng quyền của phù lục phái Cùng quyền tông liên thủ diệt sát Giờ phút này Đứng trước mắt cô gã Chỉ là một phân hồn khác Sau khi mà thiên quyển thượng nhân đoạt xá người khác Hai tháng qua Bắc quận vẫn chưa có xảy ra việc gì lớn, hắn không có khả năng ở trong 2 tháng mang một đạo phân thành này tu hành đến động quyền. Nếu là như thế, đây chẳng phải là cơ hội của gã sao? Ở thời điểm thiên quyền thượng nhân suy yếu nhất, cắn nuốt hắn đạt được ký ức truyền thừa của hắn, lại thông qua thập bát âm ngục đại trận tấn thăng cảnh giới thứ 6. Sau khi mà trở lại ma tòng, gã có thể thay thế thiên quyền thượng nhân trở thành 10 đại trưởng lão mới. Loại ý niệm này sau khi mà từ trong lòng gã nảy sinh liền không cách nào áp chế, thậm chí khiến cho tai gã khắc trận dăng cũng có một chút run rẩy Gã chưa có lập tức ra tay còn rớt trăm chân, chết mà vẫn không ngã. Sự cường đại của thiên nguyện thượng nhân khắc sâu trong lòng của gã. Mặc dù là một đạo phân hồn còn chưa khôi phục thực lực, gã cũng không có dám kinh thường. Gã một lần nữa khắc một đạo trận dăng dựa theo Lý mẫu nói, sau khi mà rót hồn lực vào dùng một tia pháp khí kích hoạt trận này sau khi mà tài kết pháp ấn ánh mắt của sở giang dương lóe lên dài cái bỗng nhiên mang pháp lực tăng mạnh thêm mấy lần một luồng xung kích cường đại từ trong trận giang kia của tán ra thân thể của sở giang dương nguy nga bất động thân thể lý mộ dưới cái luồng xung kích này lùi lại mấy bước sở giang dương quay đầu nhìn lý mộ hỏi thiên nguyễn đại nhân chẳng lẽ pháp lực của ngài chưa có khôi phục đến trung tam cảnh sao? Lý Mộ cười cười nói, không bằng ngươi thử xem. sắc mặt sỡ Giang Dương lúc sáng lúc tối bóng ma của Thiên Nguyệt Thượng Nhân cho hắn thật sự quá lớn. thấy Lý Mộ bình tĩnh như thế, nhất thời không có dám hành động thiếu suy nghĩ, khom người nói, là Tiểu Dương vừa rồi đã vô ý đại nhân chở trách. gã vẫn cố tình bố trí tốt cái trận pháp phòng ẩn trước. Cho dù là gã có thể cắn nuốt dị thiên quyển nhìn như là nhỏ yêu này, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không cách nào mang phân hồn khoáng hoàn toàn luyện hóa. Nếu là thả ra hung hồn dưới động đất, mưu tính 5 năm qua của gã sẽ thất bại trong gàn tấc. Nửa canh giờ lặng yên trôi qua. Sở gian dương kích động trận pháp cuối cùng, một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Đại nhân bây giờ được chưa? Mấy vị cường giả còn chưa có chạy tới, trong lòng Lý Mộ có một chút sốt ruột rồi. Hắn giặt hết tóc, bật ra một trận pháp này, mặt đất đã bị trận gian phủ kính. Cho dù hắn nghĩ ra một trận pháp nữa, cũng không có vị trí trống. Cưỡng ép dùng trận pháp kéo dài thời gian, sẽ làm cho sở gian dương hoài nghi mục đích chân thật của hắn. Lý Mộ gật đầu nói, có thể rồi. Trên mặt của sở gian dương, lộ ra một tia vui mừng nói, rốt cuộc có thể bắt đầu hiến tế. Lý Mộ vô dàng mở miệng, đợi một chút. Sở Giang Dương hỏi, đại nhân, con có chuyện gì? Dù luận như thế nào, cũng không thể để cho Sở Giang Dương hiến tế dân chúng toạt thành. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, bây giờ chưa có tới lúc, một khắc đồng hồ cuối cùng của giờ âm, âm khí trong thiên địa mạnh nhất, sau đó mới từ cực âm chuyển thành cực dương, thời điểm đó mới là thời điểm quy lực, thập bát âm ngục đại trận mạnh nhất. Còn phải chờ ba khắc đồng hồ sao? Sở Giang Dương lắc đầu nói, chậm thì sinh biến, quy lực đại trận đã đủ, không cần phải chờ đến lúc đó. Ba khắc mà thôi, thiên quyển đại nhân. ánh mắt của Sở Giang Dương nhìn chăm chầm lý mộ. Từ lúc vừa mới bắt đầu, người đã luôn muốn kéo dài thời gian. Người là đang chờ người nào, hay là đang mưu tính cái gì? Bị Sở Giang Dương giạch trần mục đích, Trong lòng của Lý Mộ tuy có một chút quản nhưng ở ngoài mặt vẫn duy trì trấn định. Sắc mặt trầm xuống hỏi, người dám hoài nghi bổn tòa sao? Tiểu Dương đương nhiên không có dám hoài nghi Thiên Nguyễn Đại Nhân. Sở Giang Dương lùi vài bước giữ khoảng cách với Lý Mộ nói, nhưng mà hành vi của Thiên Nguyễn Đại Nhân không thể trách Tiểu Dương không nghi ngờ vì cơ hội lần này ta đã bù tính 5 năm. Năm năm đó, Thiên Nguyện Đại Nhân biết năm năm qua ta sống như thế nào không? Lý Mộ lạnh lùng nói, làm càng. Trên mặt của Sở Giang Dương hiện ra một mảng điên cuột cắn răng nói, kế hoạch của bổn Dương không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, Thiên Nguyện Đại Nhân cũng không được. Sở Giang Dương không hoài nghi thân phận của Thiên Nguyện Thượng Nhân của hắn, mà lại bắt đầu hoài nghi động cơ của hắn rồi. Chương 279 Trở Mặt Hắn đã dắt hết ốc, bám trụ sở Giang Dương nửa kênh giờ Đã là cực hạn rồi, vừa rồi ngăn trở Vẫn khiến sở Giang Dương nổi lên cái lòng nghi ngờ Đây cũng là chuyện không cách nào Dù sao, Lý Mộ không có khả năng trơ mắt Nhìn sở Giang Dương hiến tế dân chúng quận thành Sở Giang Dương vì hôm nay không biết là tiêu phí Bao nhiêu thời gian cùng với con phu Đừng nói là thiên nguyện thượng nhân Chỉ sợ dù là cha đẻ ngăn trở Gã cũng sẽ liều mạng thôi Sở Giang Dương nhìn Lý Mộ bỗng nhiên nhếch miệng cười hỏi, Khối thân thể mới này của Thiên Nguyện Đại Nhân hẳn chỉ là hạ tam cảnh chứ. Lý Mộ mặt không có biểu cảm nói, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Thiên Nguyện Đại Nhân đừng có ra vẻ tạo thế với Bổng Dương nữa. Sở Giang Dương trao phúng cười cười nói, bổn Dương đã nhìn ra ngươi chỉ là miệng cọt gan thỏ, không ngờ được Thiên Nguyện Thượng Nhân từng là cao cao tại thượng rơi vào kết cục hôm nay như vậy. Lý Mộ đã nhìn ra, sau khi mà mò rõ chi tiết của hắn, Sở Giang Dương đã không để ý hắn có phải là thiên nguyện thượng nhân hay không, một trưởng lão ma tông chỉ của cảnh giới thứ ba, đối với gã không có sinh ra được bất cứ sự quy hiếp nào. Dục vọng thân cấp đã chiến thắng nỗi sợ trong lập của gã đối với thiên nguyện thượng nhân. Sở Giang Dương nhìn hắn nói: ngươi bảo bổn dương thử xem vậy thì bổn dương liền phải thử thôi trên đỉnh đẩu quán bỗng nhiên có sương bụi đen ngân tụ thành hai cây trường mâu hướng lý mộ bắn nhanh đến hai tiếng nổ giang lên lý mộ đứng tại một chỗ hai tia sét từ trên trời giáng xuống rơi trên trường mâu kia trường mâu sụp đổ một lần nữa hóa thành khí đen sở giang dương thản nhiên nói bổn dương trái lại muốn xem ngươi còn có bản lãnh gì Gã không cần tới gần Lý Mộ, chỉ có thể khống chế quỹ khí công kích từ xa. Trên bầu trời trước mặt Lý Mộ, lôi xà, đoạn vũ mang toàn bộ công kích Sở Giang Dương đều diệt trừ trong vô hình. Hắn đã biết rõ, xuất phát từ kiên kỵ đối với Thiên Nguyện Thượng Nhân, Sở Giang Dương còn đang thử. Pháp lực của những công kích này tiêu hào đối với Sở Giang Dương mà nói là không đáng kể, nhưng mà thường xuyên sử dụng lầm tự quyết pháp lực trong cơ thể của Lý Mộ lại bên bờ cạn kiệt không chỉ có thế ở trong thập bát âm ngục đại trận này Lý Mộ phát hiện quy lực của những tia sét này so với ngày thường suy yếu ít nhất ba thành đây là gì lúc mà hắn thi triển đạo thuật có một bộ phận thiên địa lực rất lớn đều đã bị đại trận màu đỏ trên đỉnh đầu ngăn trở rồi thiên địa vô cực càng khùng tả pháp pháp do tâm sinh sinh sinh bất tức thải ất thiên tôn cấp cấp như luật lệnh hắn mượn dùng pháp lực của sở phu nhân thi triển trạm yêu hộ thân chú lần nữa bạch ất kiếm hóa thành ngàn dạng bóng kiếm chém về phía sở giang dương sở giang dương giang hai tay trong cơ thể tuôn ra vô số xương đen những cái bóng kiếm này u vào trong xương đen như là trầu đất xuống biển không còn bất cứ đồng tĩnh nào bóng người quáng từ trong xương đen đi ra tán thưởng không hổ là thiên nguyễn đại nhân Hung hồn cảnh giới thứ tư bình thường dưới một chiêu thần thông này đã sớm quá thành trò bụi. Nhưng mà đại nhân có phải là coi thường bổn dương rồi hay không vậy? Trong lòng của Lý Mộ rất bất đắc dĩ, tu di chân thật của hắn chỉ là cảnh giới thứ ba sơ kỳ. Cho dù dốc hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của sở giang dương đã bước nửa chân vào cảnh giới thứ sáu. Hún chi, đạo thuật mà hắn gỡ gắm kỳ giọng cao đã bị thập bát âm ngục đại trận tiêu giảm cũng không phát quy ra quy lực vũ có. Lý Mộ đang muốn lấy ra một tấm thân hành phù cấp cao kia, đấu với sở giang dư một phen. Trong đầu bỗng nhiên, linh cơ khẽ động, chợt toát ra một ý niệm. Hắn sợ dĩ không có thi triển ra bộ phận đạo pháp, không phải bởi pháp lực của hắn không đủ, là vì thân thể của hắn không thể thừa nhận thiên địa lực những cái đạo pháp đó dẫn động. Mấy chữ sau của cửu tự chân ngôn cùng với đạo đức kinh, Hắn lấy pháp lực bây giờ cũng có thể cưỡng ép thi triển, đơn giản là hắn đã bị thiên địa lực khổng lồ cắn trả tới chết mà thôi. Nhưng mà trong thập bát âm ngục đại trận này, thiên địa lực của hắn thi triển đào pháp dẫn động sẽ bị cái trận này suy yếu một bộ phận. Khi mà rơi xuống trên ngực của hắn cũng liền không phải là khó có thể thừa nhận như vậy nữa. Lý mộ lập tức làm ra thủ ấn mặc niệm thúc dục giả tự quyết. Cửu tự chân ngôn chân ngôn càng về sau, dẫn động thiên địa lực càng khổng lồ Chữ thứ tư, lý mộ vốn cần phải tu hành mấy tháng, mới có thể thừa nhận. Giờ phút này, sau khi mình niệm ra, chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng thiên địa tràn vào thân thể của hắn, khiến cho pháp lực của hắn vốn tiếp cận khô kiệt, một lần nữa trở nên dư thừa. Trong cửu tự chân ngôn, lâm là lôi pháp, binh là ngữ khí, đấu là chiến đấu, giả thế mà lại là trực tiếp, Dùng lực lượng thiên địa khôi phục pháp lực. Tu hành giả, đấu pháp với người ta sẽ tiêu hào pháp lực. Ai mà hao hết pháp lực trước, người đó bước vào cuộc diện thất bại trước. Có thể mang pháp lực khôi phục viên mãn bất cứ lúc nào, liền tương đương có được năng lực duy trì vô hạn, sẽ vô địch cùng cấp bậc. Nhưng lúc đối diện là sở gian dương, phép này không có bất cứ tác dụng gì. Tốc độ khôi phục pháp lực của hắn nhanh nữa, cũng sẽ không vượt qua cảnh giới thứ ba. Nhưng mà thập bát âm ngục đại trận này lại là cơ hội khó được để cho Lý Mộ cảm ngộ đạo thuật. Hắn nhanh chóng biến ảo thủ ấn, thể hội chân ngôn quán tạm thời còn chưa có học được. Sử Giang Dương thấy hắn đứng tại chỗ bất động, trong lòng càng thêm cảnh giác, nhớ tới sự khủng bố của thiên nguyện thượng nhân, tiếp tục lùi lại mấy bước. Hai hồn ảnh từ trong cơ thể quán đi ra, hướng về phía Lý Mộ bổ nhào tới. Hai hồn ảnh biến ảo đều có khí tức cảnh giới thứ tư đỉnh phòng. Hai tay đều cầm hai thanh hồn đao hướng vào đầu của Lý Mộ bổ tới. Thân thể của Lý Mộ tựa như cá dưới nước, linh hoạt di chuyển giữa hai đạo hồn ảnh. Bốn thanh hồn đao dùng kính không kẻ hở, lại ngay cả góc áo của Lý Mộ cũng không có chạm đến. Đấu tự quyết có thể khiến cho Lý Mộ không cần tự hỏi, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu. Thông qua dự đoán động tác của kẻ địch làm ra một bước phản ứng tiếp theo. Ngay sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, tùy ý một cây hồn đao chém vào trước ngực quán. Hồn đao kia từ trong thân thể của Lý Mộ xuyên qua, thân thể Lý Mộ không có tình trạng lạ, một viên gạch dưới chân của hắn lại trực tiếp dở dụng ra. Dài tự quyết là thuộc thể thân, ta là dạng vật, dạng vật đều là ta, có thể dời đi thương tổn trình độ nhất định." Bóng người của Lý Mộ thối lui Thủ ấn lại thay đổi, hai hồn ảnh lao tới, thân thể quỷ dị dừng giữa không trung, sau đó liền trực tiếp sụp đổ, đã bị một đợt lực lượng thiên địa cường đại nghiền nát. Chương 280 đuổi Giết Trận tự quyết là thuộc dây địch, có thể dây khốn kẻ địch lấy lực lượng thiên địa diệt sát. Nhảy mắt, hai hồn ảnh biến mất, thân thể của sở văn Dương đã biến mất ở chỗ ban đầu nhảy mắt tiếp theo hắn liền xuất hiện ở phía sau Lý Mộ một cái tay quỷ xuyên qua thân thể của Lý Mộ từ trước ngực hắn thò ra Lý Mộ quay đầu mỉm cười với sở giang dường, thân thể dần dần trở nên hư ảo cuối cùng biến mất phía trước cách đó không xa một Lý Mộ khác đứng ở nơi đó không mất một cọng lông tóc nào liệt tử quyết là thuộc phần thân có thể nhảy mắt chế tạo ra một phần thân hư ảo bản thể cùng phần thân di hình quǎn ảnh Tránh thoát công kích trí mạng Có thập bát âm ngục đại trận ngăn cản Lý mộ lấy tu vi tụ thần Đã có thể thừa nhận lực lượng thiên địa cắn trả Của chữ thứ 7 Chữ thứ 8 cùng chữ thứ 9 Hắn có thể cưỡng ép thi triển Nhưng mà nhất định sẽ bị thương Sở gian dương thu hồi tài Đứng xa xa nhìn lý mộ Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm Đây là tu hành giả tụ thần mạnh nhất Cũng là khó giải quyết nhất Gã gặp được thực lực quán đã không có kém gì tu hành giả vừa mới bước vào cảnh giới thứ năm. Không hổ là thiên nguyện thượng nhân, thần thông đạo thuật trên người ung ung không hết, cho dù tu vi của hắn ngã xuống cảnh giới thứ ba, mình trong thời gian ngắn không làm gì được hắn. Không chỉ có thế, lực lượng thiên địa bởi vì những cái đạo thuật này dẫn động sẽ xuyên qua thập bát âm ngục đại trận, 18 quỷ tướng cần trực tiếp thừa nhận cái chỗ lực lượng thiên địa này. Thời gian ngắn ngủ này, 18 cục sáng có sự ảm đạm, quy lực đại trận, suy yếu một thành rồi. Còn tiếp tục như vậy, quy lực của trận này còn có thể tiếp tục yếu bớt. Kiền khôn vô cực, phong lôi thụ mệnh, long chiến du giả, thập phương câu diệt, thái ất thiên tôn cấp cấp như luật lệnh. Hai tài của Lý Mộ kết ấn một lần nữa sử dụng là câu chú ngữ thứ hai của trạm yêu hộ thân quyết. Bên người của Sở văn Dương bỗng nhiên phong lôi mãnh liệt, phong kia là màu xanh, tựa như muốn thổi tan hồn thể của hắn, lôi kia là màu tím, bổ bên người của hắn, lấy hồn thể cường hẳn của gã, cũng không thể chịu nổi. Nhưng mà cái này hiển nhiên cũng là chưa quy hiếp đến gã. Gã dương tay trong tay ngưng tụ ra một cây xiên thép, cười lạnh nói, thiên quyển đại nhân, nếu ngài chỉ có một chút bản lạnh này, hôm nay không nên trách tiểu dương. Thân thể của Sở Giang Dương biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Lý Mộ cảm nhận được nguy cơ sinh tử mạnh liệt. Hắn có một chút do dự lấy ra một lá bùa dán trên người. Một cây xiên thép từ trong hư không xuất hiện, nhưng mà Lý Mộ đã biến mất, ở tại chỗ chỉ để lại một tàn ảnh. Thân thể của Sở Giang Dương hiện ra nhìn Lý Mộ nơi xa, mặt trầm như nước. Vừa rồi một khắc đó, tốc độ của hắn dựa qua cực hạn của tu hành giả tụ thần, Đó là tốc độ chỉ có tu hành giả Động quyền mới có Chết tiệt Hắn rút cuộc còn có bao nhiêu thần thông chứ Gã từ trước tới giờ Chưa có từng gặp qua tụ thần khó chơi như vậy Trong lòng của sở gian dương Thầm mắng một câu Cầm xiên thép nhanh chóng đuổi theo qua Lý mộ đứng ở trên bạch ất Lấy thần hành phù địa giai ngự không mà đi Lấy thần hành phù Địa giai ngự không mà đi Sở gian dương sách xiên thép Ở phía sau đuổi theo không tha mỗi khi khoảng cách của gã cùng lý mộ có sự rút ngắn lại, lý mộ quan toàn thúc dục thần hành phù kéo giãn khoảng cách một lần nữa. tác dụng của thần hành phù này có thể duy trì nửa canh giờ đủ để mà tiêu hao tới lúc quyền độ cùng dây bạch yêu dương tới. sợ giằng Dương tự như nhìn ra tầm từ của lý mộ thân thể lơ lửng ở không trung. một lát sau không quan tâm hắn nữa đáp trên quảng trường ở phía trước Quốc miếu. hắn nhìn về phía lý mộ liếc mắt một cái. Chuẩn bị trước khiến tế quận thành dân chúng tăng lên tu viên. Chờ cho hắn thành công cấn thăng cảnh giới thứ sáu nguyên hồn. Mặc kệ là thiên quyển kia thần thông quyền diệu cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lý mộ đứng ở trên trời cúi đầu nhìn sở gian dương. Thúc giục thập bát âm ngục đại trận cần thời gian nửa chén trà nhỏ. Ngay vừa rồi hắn đã nghĩ xong đổ sách. Lý mộ ngẩn đầu nhìn đại trận màu máu kia trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn hắn chậm rãi đáp xuống đất hai tay kết ấn sau khi trong miệng bật khẽ dài chữ nhát chân chạy đi trung tâm của trận pháp sở gian dương đang toàn lực thúc dục thập bát âm ngục đại trận bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt gã nởn đầu lên nhìn thấy 18 cột sáng nhanh chóng ẩm đạm đại trận màu máu kia ở sau một chớp mắt kịch liệt rung rẩy âm âm sụp đổ Không đợi được gã thúc giục trận pháp, hiến tế dân chúng quân thành, đại trận gã tiêu phí vô số tâm tư bày ra, đã không còn nữa rồi. Lý mộ chạy đến một nửa, thân thể bỗng nhiên chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức quể quải đi không ít. Lực lượng thiên địa bởi hắn dựng lên, hắn chung quy vẫn không thể tránh thoát cắn cả Thập bát âm ngục đại trận của sở Giang Dương giúp cho hắn chặn đại bộ phận lực lượng thiên địa tụng niệm đạo đức kinh dẫn pháp chỉ có một bộ phận cực ích rơi trên người của hắn. Lý mộ lúc này so với thời điểm bị thiên quyển tượng nhân đoạt xá cương đại hơn quá nhiều. Đạo pháp cắn trả tuy vẫn khiến cho hắn bị thương không nhẹ, nhưng mà không đến mức mất đi năng lực hành động. Lý mộ ngấn đầu nhìn, cái mang trời màu máu kia đã biến mất, 18 cột sáng cũng không có nhìn thấy một cái nào. Xem ra, cho dù là thập bát âm ngục đại trận, cũng không có ngăn được thiên địa lực hai đầu của đạo đức kinh dẫn động. Trải qua mấy tháng nay không ngừng thử tìm chết, Lý Mộ phát hiện ra đạo đức kinh toàn văn hơn 5.000 chữ chỉ có hai câu đầu có thể dẫn động thiên địa lực. Lấy tu vi tụ thằng hắn dưới tình huống bình thường, ngay cả nửa câu cũng không cách nào mà niệm ra. Vừa rồi, vì không để sở gian dương hiến tế dân chúng quận thành xuất phát từ mạo hiểm Lý Mộ lần đầu tiên mang hai cầu chân ngôn niệm hết ra. Thập bát âm ngục đại trận có thể dây chết cường giả đồng quyền dưới thiên địa lực cường đại kia. Chỉ kiên trì trong một cái chớp mắt ngắn ngủn liền trực tiếp sụp đổ. Một bộ phận lực lượng cắn trả còn lại cực ít cũng khiến cho Lý Mộ bị thương nặng. May mắn hai tháng qua hắn đã tiến cảnh nhanh chóng. Nếu là hắn hai tháng trước dưới sự cắn trả này chỉ sợ không còn nữa. Phía trước quốc miếu, sở gian dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẽ mặt dại ra. Cái tấm màn màu máu kia không còn. Gã chưa cảm nhận được khí tức của 18 quỷ tướng. Nói rõ dưới thiên địa lực khổng lồ vừa rồi, bọn họ đã tính cả trận pháp, bị cùng nhau lao đi. Kế hoạch tấn thăng cảnh giới thứ 6 của gã đã thất bại. 5 năm cố gắng quá thành bụi đất rồi. Sở gian dương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Trong tiếng rống này, tràn ngập sự không cam lòng, cùng với cực hạn quán hận. chương 281, đuổi giết ở một khắc cuối cùng, trận pháp tan dở, hắn đã nhận ra mọi nguồn dẫn động lực lượng của thiên địa, là một tên tiểu bộ đầu kia, tiểu bộ đầu đã bị thiên nguyện thượng nhân nhập vào, trong lòng gã không còn sợ hãi đối với thiên nguyện thượng nhân nữa, còn lại chỉ là quán hận ngập trời, bà muốn ngươi chết, Thân thể của sở Giang Dương quá thành một đám sườn đèn hướng về phía Lý Mộ càng quét đến. Thương thế của Lý Mộ không nhẹ, đã không thể thúc giục cái tấm thần hành phù địa giai kia. Thập bát âm ngục đại trận đã bị phá hỏng, chân ngôn đạo thuộc của hắn vừa mới cảm ngộ, không cách nào thi triển được nữa. Sườn đèn tới gần, khi mãn điều động lên pháp lực toàn thân, một tài kết ấn chuẩn bị liều trên một phèn. Một bóng trắng bỗng nhiên từ một bên bay ra ôm lấy Lý Mộ nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Lý Mộ nhìn Bạch Ngâm Tâm đột nhiên xuất hiện không một chút do dự mang tấm thần thành phù kia dán trên thân thể của nàng nói: thúc dục bùa này hắn sẽ đuổi không kịp người. Vừa dứt lời tốc độ của hai người đột nhiên tăng dọt. Trong sương đen ở phía sau hiện ra gương mặt của Sở Giang Dương gã ném cây xiên thép vào trong tay giật ấy sẽ gió mà đến nhất lên một chuỗi tiếng nổ. Tốc độ thế mà so với thằng Anh Phù còn nhanh hơn dài phận Xiên thép từ phía sau đâm vào bã dai của Bạch Ngâm Tâm sụp đổ thành sương đen. Bạch Ngâm Tâm ôm lý mộ, thân thể lão đạo một cái, song song ngã xuống đất. Thân thể của sở Giang Dương nhảy mắt đã tới rồi, sau đó đột nhiên ngừng lại. Một luồng quy áp cường đại mà lại quen thuộc xuất hiện ở đỉnh đầu của gã. Sở Giang Dương đối với quy áp này đã không còn xa lạ. Thập bát âm ngục đại trận của gã Chính đủ quỷ dưới áp lực này Ánh mắt của gã quán độc Nhìn chầm chầm Lý Mộ Nghiến răng nói Cưỡng ép thi triển đạo thuật Ngươi cột chưa có thể thi triển Không có đại trận ngăn cản Ngươi cũng phải chết thôi Lý Mộ đứng ở phía trước bạch ngâm tâm Bình tĩnh nói Đi lên một bước Ngươi cũng phải chết Sở Giang Dương trầm giọng nói Ngươi không phải là thiên nguyễn đại nhân Lý Mộ thản nhiên nói Thiên quyện đã chết, ta đã giết rồi. Trong lòng của sở giang dương sôi sụp không thôi. Người rút cuộc là ai? Người không có cơ hội để mà biết đâu. Lý mộ ôm bạch ngâm tâm đã hồn mê, thân hình cấp tóc, lui về phía sau. Cùng lúc đó, dài đạo khí tức cường đại từ phía sau nhanh chóng đánh tới. Cảm nhận được dài đạo khí tức đó, sắc mặt của sở giang dương thay đổi hẳn, không để ý đến lý mộ nữa, thân hình nhanh chóng, lui về phía sau. Thập bác âm ngục đại trận đã bị quỷ, gã thằng cấp thất bại, gặp mấy kẻ địch ngang cấp, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mấy bóng người đáp ở bên người Lý Mộ, một lão giả dụ vàng hỏi, tình huống quận thành thế nào? Lý Mộ nhìn quận thủ bắt quận, nói ngắn gọn, thập bát âm ngục đại trận đã bị phá, dân chúng không có thương dông, màu đuổi theo sở gian dương. Hảo tiểu tử, ngươi nghỉ ngơi trước đi, tất cả chờ lão phu trở về nói sao? Lão giả nhẹ nhàng thở ra một tiếng cười ha hả liền hướng về phía sở gian dường biến mất mà đuổi theo. nguyên độ Tiểu Ngọc cùng với Trần Quân Thừa cũng không có nhiều lời theo lão giả rời khỏi. Bạch yêu dương quan tâm nhìn Bạch ngâm tâm hỏi Ngâm tâm thế nào rồi? Tai phải của Lý Mộ tản mát ra ánh sáng màu vàng đặt trên vết thương của Bạch ngâm tâm nói Bạch đại ca yên tâm để sẽ chiếu cố tốt cho nó. Bạch yêu dương hướng hắn gần cật đầu thân thể biến mất tại chỗ, truy đuổi sở giang dương, trầm quận quý ở là một chỗ khó có thể tin nói. thập bát âm ngục đại trận là phá như thế nào, người là như thế nào mà bám trụ sở giang dương lâu như vậy? Lý Mộ nói bây giờ không phải là thời điểm nói những cái thứ này. trong quận thành còn có một chút quán linh ác linh, trầm đại nhân mau diệt trừ bọn chúng đi, ổn định lòng dân. thập bát âm ngục đại trận cần mang dân chúng hoàn thành. Đuổi hết tới địa điểm 18 tên quỷ tướng kia Đến lúc đó đại trận phát động Tinh quyết hồn phách của những người đó Đều sẽ bị đại trận rút lấy Bị sở gian dương mắt trận sử dụng Lý mộ vừa rồi Đã lừa dối sở giang dương Gã tự mình giết đại bộ phận của tiểu quỷ dư trướng Còn có một bộ phận tiểu quỷ lưu lại Xua đuổi dần chúng Ở một khắc đó Thập bát âm ngục đại trận đã bị phá 18 quỷ tướng liên hồn phi linh tán Trên thực tế cho dù là hiến tế bình thường 18 quỷ vật hồn cảnh này, kết cục cuối cùng cũng không có gì khác với dân chúng bị hiến tế. Lúc này, toàn bộ cường giả cảnh giới thứ năm đều đuổi theo dây giết sở Giang Dương trong quận thành cần một người chủ sự. Sau khi mình trầm quận quý rời khỏi, Lý Mộ toàn lực thúc dục pháp lực chữa thương cho Bạch Ngâm Tâm. Cây xiên quỷ kia của sở Giang Dương quyển qua ra sau khi mà đã thương nạn cũng mang lượng lớn khí âm quỷ lưu lại trong cơ thể của nàng. Lý mộ thúc giục pháp lực đến cực hạn, từng tia khí đen dần dần từ trong cơ thể của nàng bị áp ách ra. Một lát sau, bạch ngâm tâm rung rảy lông mi thật dài, mắt chậm rãi mở ra. Lý mộ đã bị dắt cạn một chút pháp lực cuối cùng, kiệt sức ngã xuống đất. Bạch ngâm tâm nâng hắn dậy quan tâm nói, Người không sao chứ? Không sao, lý mộ lắc đầu hỏi. Còn ngươi, cảm giác thế nào rồi? Bạch ngâm tâm, đỡ lý mộ, một tay khác ôm bả dài nói. Ta cũng không sao, ngươi đã nói gì với sở gian dương, hắn lúc đó thêm lại chưa giết ngươi vậy. Trở về nói sao đi, đừng có để các nàng lo lắng quá lâu. Bạch ngâm tâm, gật gật đầu, hai người đỡ nhau đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa hàng dần yên cát. Còn chưa đi đến, đã thấy mấy bóng người lo lắng, hướng bên này chạy tới. Bạch Ngâm Tâm yên lặng buồn lý mộ ra. Bạch Tĩnh Tâm tu vi cao nhất, chạy đến cùng nhanh nhất, hầu như là ngay lập tức xuất hiện trước mặt của Lý Mộ, nhảy đến trên người của hắn, ở lúc môi của nàng sắp rơi trên mặt của Lý Mộ, Lý Mộ kịp thời giương tay, nàng chỉ hôn đến trong lòng bàn tay của Lý Mộ. Bạch Ngâm Tâm véo tay của Bạch Tĩnh Tâm, mang nàng từ trên người của Lý Mộ túm xuống. Lý Mộ đi đến trước mặt của Liễu Hàm Yên nói: Xin lỗi, để cho các người lo lắng rồi. Lý mộ cảm thấy ngực căng lên, liền đã bị Liễu Hàm Yên ôm chặt. Nàng ôm rất là dùng sức, tựa như là nàng muốn mang thân thể của hai người qua vào là một chỗ vậy. Giờ khắc này, Lý mộ từ trên ngực của Liễu Hàm Yên cảm nhận được một loại cảm xúc hắn lần đầu tiên cảm nhận được. Cảm xúc này không có màu sắc, nhưng mà lại hơn màu sắc đẹp nhất trong mắt của Lý mộ hắn đưa tài lao đi nước mắt trong mắt của Liễu Hàm Yên nói, Yên tâm đi, không sao rồi. quận thành bắt quận, thập bát âm ngục đại trận đã bị phá, bộ khoái nha dịch quận nha ung ung đổ ra đường trấn an dân chúng kinh hải. Chương 282 giải thích Bạch Dân Sơn tổ đình phù lục phái Đêm khuya một tiếng chu ngân vang dẫn mang vô số tu hành giả tổ đình phù lục phái đánh thức. Dài luồng hào quang xẹt qua bầu trời đáp trên một ngọn núi chính. Mấy lão giả râu tóc bạc trắng đứng phía trước chuông đạo liếp nhau mở mờm mà không nói nên lời. Chỉ thấy phía trước đại điện ngọn núi chính trên chuông đạo Bình Yên treo ở đây không biết bao nhiêu năm tháng xuất hiện một vết nứt thật sâu. Nửa năm trước, chuông đạo mấy năm cũng không có gian một lần, mỗi ngày gian dài lần. Thật không có dễ gì yên tĩnh nửa năm Dương quyện lại có nữ tử hàm quan mà chết Trước khi chết Lấy quán khí ngập trời Dẫn động trời đất cộng hưởng Sinh ra đạo thuộc mới Khiến chuông đạo lại một lần kêu gian Thời gian cách không lâu Khi mà chuông đạo gian lên một lần nữa Thế mà sinh ra một vết nứt Loại chuyện này Từ khi phù lục phái lập phái cho tới nay Tuyệt đối không có Một lão giả râu tóc bạc trắng Đứng trước chuông đạo nứt ra một khe hở Ánh mắt thầm Thúy trầm mặt không nói. Thủ tọa mạch thứ năm quyền Chân tử đi lên phía trước trầm giọng hỏi: "Sư huynh, cái này lão giả chậm rãi nói, tiếng chuông đạo kiêu vàng có liên quan đến đạo thuộc mạnh nếu đạo thuộc mới càng mạnh, thành năm chuông đạo liền càng lớn, có thể khiến chuông đạo sinh ra vết nứt, chỉ sợ là có đạo thuộc mạnh tới cực điểm sinh ra." Lại là Bắc Quận, vẻ mặt quyền Chân tử nghiêm nghị nói: Đây sợ không phải trùng hợp chứ Lão giả tiên phong đạo cốt Nhìn về phía một người phụ nữ Trang phục cung đình nói Đạo thuật như thế bắt quận nhất định sẽ có hiện tượng lạ xuất hiện Sư muội phiền ngươi xuống núi một chuyến đi Điều tra rốt cuộc là nguyên nhân gì Bắc quận ngoài thành Năm khí tức cường đại Từ năm phương hướng Mang sở Giang Dương bao dây trung tâm Mũ truyện Châu Ngọc Đến đầu của sở Giang Dương đã bị rơi xuống Tóc đối tung Khí tức trên người quẩy quải đến cực điểm. Đối mặt với năm cường giả, cảnh giới ngang nhau, hắn không có một tia khả năng chạy trốn. Quận thủ bắt quận nhìn hắn, lạnh lùng nói, sở giang dương, bó tay chịu trói đi. sở giang dương, hả hóc mộm, nhìn trái nhìn phải, phát hiện toàn bộ đường lui, đều đã bị bịt kính. Trong lòng biết, hôm nay đã không thể chạy thoát, hắn ngẩng đầu nhìn mọi người, lạnh lùng nói, nếu không phải là kẻ lừa gạt kia, Chỉ bằng các ngươi cái đám phế vật này cũng muốn giết bổn dương sao? Mấy người im lặng không có nói gì. Bọn họ rất rõ nếu không phải là lý mộ bám trụ sở gian dương. Chỉ sợ là bây giờ sở gian dương đã hiến tế dân chúng toàn thành. Thăng cấp cảnh giới thứ 6. Giờ phút này nhân cùng với vật sẽ hoàn toàn đảo ngược lại. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết. Lý mộ một tiểu tu cảnh giới thứ 3 làm như thế nào, bám trụ Sở Giang Dương lâu đến nửa canh giờ, lại là như thế nào, phá đi được thập bát âm ngục đại trận. Bạch Yêu Dương nhìn Sở Giang Dương thản nhiên nói: "Đáng tiếc, không có nếu Như." Quận thủ Bắc Quận mở miệng nói: "Các vị toàn lực ra tay tiêu diệt kẻ này." Năm đạo khí tức xông lên trời, Sở Giang Dương đứng ở bên trong, ngửa mặt lên trời cười dài: "Không ai có thể giết bổn Dương, u minh không được." Thiên nguyện không được, các ngươi đám phế vật càng không được. gã vừa dứt lời, trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một trận khí tức giao động mạnh liệt. quận thủ bắt quận sắc mặt thay đổi hẳn, lập tức nói: lùi. mọi người nhanh chóng lui về phía sau. từ vị trí sở giang dương bùng nổ ra một lực lượng quỷ diệt cường đại, phá hủy tất cả sinh cơ trong phạm vi mấy trăm trượng. quận thành, lý mộ và bạch ngâm tâm đều đã bị thương không nhẹ, Liễu Hàm Yên với dãn dãn, trái phải đỡ Lý Mộ. Tiểu Bạch cùng với Bạch Thính Tâm, đỡ Bạch Ngâm Tâm trở lại chỗ ở. Lý Mộ nằm trên giường, Liễu Hàm Yên ngồi ở đầu giường, không nói một lời, yên lặng rơi lệ. Đây là lần đầu tiên Lý Mộ thấy nàng rơi lệ. Hắn nắm tay của Liễu Hàm Yên an ủi. Đừng có khổ sở nữa, ta đây không phải là không có việc gì sao? Liễu Hàm Yên nước mắt nước nở nói. Nếu mà ngươi xảy ra chuyện gì, ta cùng giảng giản làm sao bây giờ? Lý mộ nhìn nàng nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ lại các ngươi một mình mà chạy trốn sao? Hắn ôm liễu hàm yên vào trong lòng nói, có một chút lòng tin đối với nam nhân của các ngươi được không vậy? Dẻn dạng có một tên sở gian nhiêu tính là cái gì? Thiên quyển thượng nhân lợi hại hơn hắn, cuối cùng còn không phải là ngã trên tay của ta sao? liễu hàm yên, Tựa dòng ngực của hắn, nhẹ nhàng, đấm đấm ngực hắn. Cũng lúc này rồi, còn bài đặt thể hiện nữa. Lý mộ nhìn khuôn mặt xinh đẹp chưa khô nước mắt của nàng, nhẹ nhàng hôn trên mặt nàng nói, tin tưởng ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn các người. Liễu hàm yên không có dùng lời đáp lại, nàng đã dùng môi mình hôn lên môi của lý mộ. Bạch thính tâm ở cửa, ho khăn lời một tiếng, Liễu hạm yên cuốn quýt. Từ trên người của Lý Mộ bò dậy, ở trước mặt người ngoài da mặt của nàng vẫn còn có một chút mỏng. Nàng chợt giật, lau môi nói: "Ta đi thăm ngâm tâm cô nương." Lý Mộ tức giận nhìn Bạch Thính Tâm, Liễu Hàm Yên thật không có dễ gì có thời gian chủ động nhiệt tình như vậy, lại bị con rắn này phá quỷ bầu không khí rồi. Bạch Thính Tâm quay đầu nhìn nhìn, thấy Liễu Hàm Yên đã đi xa, phi thân lên giường, nhào vào trên người của Lý Mộ ở trên mặt hắn hô mạnh không ngừng. Lý Mộ giận sức bóp miệng của nàng cả kinh nói: "Sao, sao vậy? Ngươi điên hả?" Bạch Thịnh Tâm cưỡi trên người của hắn hừ nhẹ một tiếng nói: "Lúc đó ta đã thề, nếu ai có thể cứu ta, ta liền gả cho hắn, ngươi cứu ta cùng với tỷ tỷ từ trong ta của Sở Dành Dương, ta muốn gả cho ngươi." Bậy bạ. Lý Mộ trừng mắt nhìn nàng một cái nói: "Ngươi có từng hỏi ta hay không?" có từng hỏi thẩm thẩm ngươi hay không? Bạch Thính Tâm nói, ta có thể làm tiếp. Lý Mộ cả giận nói, ta là thúc thúc của ngươi, ngươi đây là mặt máu xuống khỏi trên người ta đi chứ. Bạch Thính Tâm cười hì hì không xuống. Con rắn này thật sự điên rụt. Lý Mộ cảm nhận được, dài đạo khí tức quen thuộc nhanh chóng tới gần nói, cha ngươi đến rồi, mau xuống đi. Bạch Thính Tâm biểu mô nói, đừng nghĩ gạt ta, không xuống không xuống là không xuống tĩnh tâm sau lưng truyền đến một thanh âm uy nghiêm khiến thân thể của nàng run lên lập tức nhảy xuống giường ngoan ngoãn đứng ở một góc cúi đầu nói cha đám người của bạch yêu dương cùng quyền độ bước nhanh đi vào quan tâm hỏi tam đệ không sao chứ yên tâm vẫn chưa chết lý mộ cười lại hỏi sở giang dương đâu trần quận thừa nói sở giang dương biết không địch lại Tự bạo hồn thể, đảng tiếc trầm đại nhân chưa có cơ hội tự tài báo thù. Lý mộ nhìn về phía Bạch Yêu Dương. Bạch Yêu Dương biết đảng muốn nói gì mỉm cười. Hồn lực còn sót lại của sở danh dương cùng với 18 quỷ tướng ta đã thù. Lâm quận thủ đi lên phía trước nói với Lý mộ. Lần này bắt quận có thể tránh thoát trận hạo kiếp này. Người nên chiếm công đầu, bản quan sẽ đích thân, dân thư cho triều đình, thỉnh cầu phong thưởng cho người chương 283 Ngọc Chân Tử Lý Mộ mỉm cười nói Thân là Đại Chu Lại Chức trách của chúng ta chính là bảo hộ dân chúng Đây là điều nên làm Buổi tối hôm nay Ngươi là bám trụ sở gian dường như thế nào Làm quận thủ rốt cuộc Hỏi ra nghi hoặc trong lòng Cũng là nghi hoặc trong lòng của tất cả mọi người ở đây Lý Mộ đã sớm nghĩ sẵn giải thích rồi Ta đã lừa hẳn nói Dưới quất miếu quận thành chấn áp một hung quỷ cạnh giới thứ bảy nếu là sở giang dương trực tiếp hiến tế dân chúng quận thành hung quỷ kia phá phong mà ra đến lúc đó cho dù hắn tấn thần cạnh giới thứ sáu cũng phải bị hung quỷ đó cắn nuốt chỉ có con đường chết mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc hiển nhiên tỏ vẻ không thể lý giải đối với sở giang dương dễ dàng tin tưởng lý mộ như thế lý mộ biết nghi hoặc của bọn họ tiếp tục nói hắn mới đầu không tin Về sau, ta đã đóng giả thiên nguyễn thượng nhân. Sở gian dương, không hoài nghi nữa. Ta lừa hắn tiêu phí nửa canh vợ, chuẩn bị trận pháp đêm trấn áp hung quỷ kia mới kéo dài đến lúc các người chạy tới. Trần Quận thường ngạc nhiên nói, Ngươi, đóng giả thiên nguyện thượng nhân sao? Lý Mộ gật đầu nói, Lúc ở huyện Dương Khâu, một cái luồng tàn hồn của thiên nguyễn thượng nhân từng muốn đoạt xá ta. May là có một vị tiền bố cao nhân ra tài cứu tiêu diệt tàn hồn của Thiên Nguyệt cũng cho ta đạt được một ký ức còn sót lại của gã trong trí nhớ này có chuyện cũ năm xưa liên quan đến sở giang dương ta chính dùng những cái thứ này để mà lừa gạt hắn đoạn lời này Lý Mộ nói nửa thật nửa giả hắn là thuần dương chi thể khi mở nguyện dương không Thiên Nguyệt thượng nhân vốn là từng có tiếp xúc rất sâu giảng lại kết hợp chứng từ của Lý Mộ một lần trước giải thích chuyện này cũng không có hiển nhiên Vô luận là Trần Quận Thừa hay là Lâm Quận Quý đối với chuyện Thiên Nguyễn Thượng Nhân mấy tháng trước đều rất quen thuộc. Hai người cũng đều biết Lý Mộ là Thùng Dương Chi Thể Thiên Nguyễn Thượng Nhân từng ra tài dáng lại được một cao nhân đạo hiệu lão tử cứu, những cái thứ này đều viết trong hồ sơ vụ án kia. Lâm Quận Thủ tán thưởng thời khắc máu chốt có thể có phần nhạy bé này thật sự khó có được. Hắn lại hỏi Thập bát âm ngục đại trận cũng do người phá sao? Lý Mộ không có phủ nhận nói, lúc ấy Sở Giang Dương chuẩn bị hiến tế dân chúng toàn thành. Nếu không phá hỏng trận pháp đó, mấy dạng dân chúng quận thành đều sẽ trở thành tế phẩm của Sở Giang Dương. Ta dưới tình thế cấp bách đành phải lấy chân ngôn chỉ trời chửi mắng, dẫn động lực lượng thiên địa, phá hại đại trận. Thương thế của ta, thật ra là đại bộ phận đều là bị lực lượng thiên địa cắn trả. Nếu không phải thập bát âm ngục đại trận ngăn cản, chỉ sợ ta sớm đã bị luồng lực lượng thiên địa đó gạt bỏ rồi. Trần Quận Thừa sửng sốt ngạc nhiên nói, Ồ, vậy mà cũng được. Lý Mộ bất đắc dĩ nói, Lúc đó tình huống khẩn cấp, không có cách khác rồi, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, cũng may đã thành công. Trần Quận Thừa ngạc nhiên nói, Lực lượng thiên địa tuy là cường đại, nhưng mà cũng không phải dễ dàng có thể dẫn động. Chẳng lẽ ông trời đối với ngươi có chiếu cố đặc thù sao? Nói từ trên ý nghĩa nào đó, Lý Mộ quả thật, rất được ông trời chiếu cố. Hắn, mỗi lần mà niệm đạo đức kinh, ông trời rất muốn cho hắn chết tại chỗ. Lý Mộ nhìn nhìn Tiểu Ngọc ở phía sau quyền độ nói, Thật ra, ta cũng là bị cái gì của Tiểu Ngọc dẫn dắt. Tiểu Ngọc lặng lẽ nhìn Lý Mộ không có nói gì. Quận thủ cùng quận quý đại nhân rời khỏi trước sự gian dương tối nay ở quận Thành vẫn phát rối loạn thật là lớn bọn họ cần phải đi yên ổn dân chúng. Quyền độ và bạch yêu dương cũng tạm thời rời khỏi. Trước khi đi, bọn họ đưa ra một tia pháp lực vào trong cơ thể của Lý Mộ dùng để chữa thương. Tiểu Ngọc lúc đi hướng Lý Mộ chớp chớp mắt, ý tứ không có dạch trần hắn. Chỉ là có nàng và Lý Mộ rõ thôi. Thật ra lực lượng thiên địa một chiêu đạo thuộc kia dẫn động là không đủ để phá đi thập bát âm dương ngục đại trận. Nhưng mà đạo đức kinh là cuốn bài chưa lật lớn nhất của lý mộ. Hắn đã dựa vào nó bình yên vượt qua hai lần cục diện nhất định phải chết. Tuyệt đối không có khả năng lộ ra với người khác. Hắn đã bịa ra lý do nửa thật nửa giả, mặc dù có một chút sơ hở, nhưng mà người khác căn bản không thể nào kiểm chứng. Trở lại quận nhà, Trần Quân Thừa thở dài một hơi nói. Nguy hiểm thật, chúng ta mấy ngày nay làm một việc chính xác nhất, chính là điều lý mộ đến quận nhà. Nếu không phải hắn nhanh trí, mắng trời phá trận, ngăn trở âm mưu của sở Giang Dương, cứu toàn thành dân chúng, người, ta, hai người tối nay còn mặt mũi nào mà đối mặt với bề hạ, đối mặt với bắc quận dân chúng đây? Lâm quận thủ nhìn về phía hắn hỏi, Trần Đại Nhân thật sự tin tưởng, lý mộ là do mắng trời, phá đi tập bát âm ngục đại trận của sở giang dương sao trần quận thừa cười cười nói mỗi người đều có một bí mật nguy cơ quận thành đã trừ hắn phá như thế nào quan trọng sao hai người nhìn nhau cười lâm quận thủ nói mặc kệ trần đại nhân tin hay là không bản quan là tin trần quận thừa lại cười ha hả nói bản quan cũng tin luôn quận thành bắt quận tối này vô luận đối với quan phủ hay là dân chúng Đều là một đêm không ngủ, mang trời máu kia, ác quỷ hoành hành khiến vô số người nhớ tới còn kinh hồn tán đảm. Không có ai biết cụ thể xảy ra cái chuyện gì, chỉ là mơ hồ từ trong miệng của quan phủ biết được. Có một gã ma đạo muốn quyết tế dân chúng quận thành, cuối cùng đã bị quan phủ ngăn cản, kế hoạch vẫn chưa thực hiện được, dân chúng toàn thành có thể tránh được một kiếp. Hôm nay, ma đạo hung quỷ kia đã bị quận thủ đại nhân cùng quận thừa đại nhân liên thủ diệt sát. Dân chúng trong thành không còn nổi ro về tính mạng. Lý mộ từ trên đường bò dậy, pháp lực trong cơ thể đã khôi phục một ít. Chuyện tối nay, chỉ có một số ít người biết chân tướng. quan phủ Bắc quận sẽ không có mang chuyện hắn ngăn trở âm mưu của Sở Giang Dương, cứu dân chúng nguyện thành tuyên dương khắp nơi. Đây bảo hộ đối giáng Nếu không, ở trong thời gian kế tiếp, Lý Mộ sẽ trở thành mục tiêu quan trọng của Ma Tông. Hẳn ra khỏi phòng, muốn mau chân đến thăm Bạch Ngâm Tâm, lại biết được tỷ muội của Bạch Ngâm Tâm đã bị Bạch Yêu Dương mang đi rồi. Bạch Ngâm Tâm ở thời khắc mấu chốt đã cứu Lý Mộ, lại bởi Lý Mộ mà bị thương, tính cả lần trước hiểu lầm, đã là lần thứ hai bởi vì Lý Mộ mà bị thương nặng. Điều này làm Lý Mộ cảm thấy thua thiệt. Dũng định giúp nàng trị liệu một phen nữa Nhưng mà nàng đã rời khỏi rồi Đêm đã khuya Ánh trăng sáng tỏ Trong sân mọi người đều không có buồn ngủ Lý mộ ôm tiểu bạch Quá thành nguyên hình Liễu hàm yên và giảng giảng Một trái một phải kéo hắn Ngồi trong sân ngắm ánh trăng trên đỉnh đầu Chương 284 Ngọc chân tử Liễu hàm yên Tựa đầu trên vai của Lý mộ bỗng nhiên nói Chúng ta có phải quá yếu hay không? Thời điểm mấu chốt cũng không có thể giúp ngươi một chút việc nào cả. Lý Mộ lắc đầu nói, đó chính là kẻ địch quá mạnh. Giới tu hành cực kỳ tàn khốc, luyện pháp gặp kẻ địch cực ít sẽ là luyện pháp Cảnh giới tụ thần rất nhiều thời điểm cũng cần đối mặt với cường giả thần thông. Mặc dù là người thường cũng có khả năng cuốn vào âm mưu của tu hành giả tạo hóa hoặc là động quyền trở thành quỷ ủ mạng thôi. Nửa năm qua, Lý Mộ đã từng gặp rất nhiều chuyện như vậy. Lời của Thiên Nguyễn Thượng Nhân thật ra có đạo lý nhất định. Kẻ yếu ở thế giới này không có quyền lựa chọn. Tu di của Liễu Hạp Yên thật ra không kém. Đã so được với đám đệ tử tông môn như là hàng triết. Chỉ là gặp Sở Giang Dương mà thôi. Đừng nói là nàng, cho dù là quan Phủ Bắc Quận có được hai cường giả tạo hóa, cũng suýt nữa ngã trong tay của Sở Giang Dương. Lý Mộ dỗ nhẹ bả gia của nàng an ủi nói Đêm qua thật khuya mới ngủ Liễu Hàm Yên và Giảng Giảng đều không ngủ ngon Lý Mộ trái lại ngủ một giấc rất sai xưa Tinh thần cùng thể lực hai tầng cạn kiệt Khiến cho hắn ngủ một giấc tới tận trưa hôm sau Khi tỉnh ngủ thần thanh khí sản Tuy thương thế trong cơ thể vẫn không nhẹ Nhưng mà kế tiếp chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng là được rồi Liễu Hàm Yên sách cái vỏ đồ ăn ra ngoài rất nhanh lại trở về dỡ đồ ăn rỗng tét. Nàng có một chút buồn bực nói: trên đường không có một bóng người luôn, cửa hàng đóng cửa, chợ không có bán đồ ăn. Đêm qua xảy ra cái chuyện như vậy, dân chúng tuy chưa có thương dòng thực tế, nhưng mà chỉ sợ đại đa số người đến nay còn chưa hết kinh hồn, ít nhất phải qua mấy ngày nữa trong thành mới có thể khôi phục trật tự vốn có. Lý Mộ khi mà ra ngoài nhìn thấy toàn bộ cửa hàng đều đóng chặt cửa. Như Liễu Hàm Yên đã nói, đường phố dúng phồn qua náo nhiệt, liếc một cái, không nhìn thấy mấy người đi đường Dân chúng sống trong quận thành, an ổn cả một đời, chỉ sợ đều là lần đầu tiên gặp phải cái loại chuyện này. Đại Chu chỉ có 36 quận, sở Giang Dương dám đặt mục tiêu ở quận thành một quận, dưới mí mắt của tổ đình phù lục phái, quả nhiên là mật quỷ trùm trời. Có lẽ chính bởi vì quận thành quan trọng cho nên trước đó không ai đoán gã sẽ lựa chọn quận thành. Sở Giang Dương đi ngược lại bình thường. Một khi mà thành công tấn thần, cho dù là phù luật phái muốn bắt hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Mộ dọc theo con đường đi thẳng tới quận nhà. Một phụ nhân trang phục cung đình đi trên đường trống trải ngăn lại một người qua đường hỏi. Nơi này đã xảy ra cái chuyện gì? Vì sao mà cửa hàng dọc phố? Không một cái nào mở cửa vậy. Trên đường cũng không thấy người đi đường, Không biết. Người đi được kia. Nhớ tới việc đêm qua. Trên mặt lộ sợ hãi. Sau khi mà lắc lắc đầu. Liền nhanh chóng rời khỏi. Phụ nhân cung trang nghi hoặc Đánh giá xung quanh. Bấm đốt ngón tay tính toán lẩm bẩm. Lực lượng thiên địa đầy hỗn loạn. Cái gì cũng không tính được. Xem ra căn nguyên chuông đạo đã bị nứt. Ở ngay ở đây rồi. Nàng đi một đoạn đường. Mới gặp được một người qua đường khác Tiến lên ngăn lại hỏi Xin hỏi quận thành Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì Vì sao mà trong thành là cái bộ dáng như vậy Phụ nhân cung trang trước mắt Hiển nhiên là người có phù lục phái Ở trên ngực trái váy cung đình của nàng Có một bùa quyền diệu Đây là dấu ấn thuộc về phù lục phái Xem ra việc đêm qua Kinh động phù lục phái Cho dù là lý mộ không nói cho nàng Nàng cũng có thể từ quận nhà thăm dò được tu di phụ nhân này Lý Mộ hoàn toàn nhìn không có thấu nói lên nặng ít nhất cũng là cường giả tạo quá Lý Mộ ho nhẹ một tiếng nói bẩm tiền bối sở gian dương một trong thập điện Diêm La giữ trướng của ma tông U Minh Thánh Quân đêm qua trong quận thành bày thập bát âm ngục đại trận muốn hiến tế dân chúng của quận thành thăng cấp cảnh giới thứ 6 dân chúng quận thành đêm qua đã bị sở gian dương quấy nhiễu mới khủng hoảng như thế đó Thập bát âm ngục đại trận à? Trên mặt của phụ nhân lộ ra một vẻ chấn động hỏi. Thập bát âm ngục đại trận cần 18 tên quỷ tu hồn cảnh mới có thể bố trí. Trận pháp một khi mà bố trí thành công có thể dây chết động quyền. Đêm qua có người ở nơi này bài thập bát âm ngục đại trận sao? Lý mộ gật đầu nói. Đêm qua tình huống quận thành cực kỳ hung hiểm. Dân chúng cả thành suýt nữa đã bị sở gian dường hiến tế. Phụ nhân cung trang. Dễ mặt không có tin nói Nếu thật có người bày ra thập bát âm ngục đại trận Không có hai vị động quyền cường giả trở lên Tuyệt đối không có khả năng phá trận Quận Nha phá trận này như thế nào Lý Mộ từ từ nói Cái này không thể không nhắc tới Vì anh hùng vô danh kia Sau một lát Phụ nhân cung trang kia Từ trong miệng của Lý Mộ Nghe được tình huống Ở trong quận thành đêm qua Hắn lấy ra một lá bùa Đưa cho Lý Mộ nói đa tạ để giải thích nghi hoặc lá bùa này tặng cho người lý mộ tiếp nhận lá bùa mắt không khỏi sáng ngời đây thế mà lại là một lá bùa địa giai nhìn từ trên lá bùa này đây là một tấm kiếm phù địa giai tuy nhìn chỉ là địa giai hạ phẩm nhưng mà dưới tạo quá cảnh đều có thể một kiếm chém chết lá bùa này tác dụng đối với lý mộ không lớn có thể giữ lại cho liễu hàm yên phòng thân quả nhiên cao nhân phù lục phái so với quận nhà ra tay hào phóng hơn nhiều lý mộ đang muốn nói cảm ơn vừa ngấn đầu phụ nhân cung trang kia đã biến mất không thấy lý mộ hí hững thu hồ cái lá bùa trước mặt nhìn thấy lý tứ cung trần dịu dịu dắt tay đi tới lý tứ tiến lên hỏi ta nghe nhạc phụ đại nhân nói ngươi đã bị thương không sao chứ lý mộ nói một chút với thương nhỏ thôi không có đáng ngại Trần Quận Thừa hiển nhiên chưa lộ ra nhiều chuyện hơn với Lý Tứ. Ba người đi đến quận nhà còn chưa có bước vào, đã nghe thấy trong sân truyền đến tiếng đối thoại. Quận nhà trong tiền diện, Lâm Quận Thủ thi lễ với phụ nhân Cung Trang nói, ra mắt Ngọc chân Tử đạo trưởng. Phụ nhân Cung Trang mỉm cười mở miệng nói, quận thủ đại nhân đã lâu không gặp rồi. Hàng Nguyên qua đi, Lâm Quận Thủ hỏi, Không biết là Ngọc Chân Tử đạo trưởng Gia Lâm là có chuyện gì quan trọng? Phụ nhân Cung Trang nói, bần đạo vừa rồi đã nghe nói việc quận thành đêm qua. Lần này phụng mệnh của trưởng giáo Sư Huynh xuống núi là vì cái chuyện này mà đến. Lâm quận thủ thở dài, trưởng giáo chân nhân đạo Pháp thông truyền ở xa Bạch Dân Sơn vậy mà cũng có thể tính được việc của bác quận. Không phải là như thế. Phụ nhân Cung Trang lắc đầu nói, hôm qua... Trong Bắc quận có một đạo thuật mới sinh ra, dẫn phát, dết rạng của chuông đạo. Bần đạo lần này xuống núi là vì cái chuyện chuông đạo tổn hại mà đến. Bây giờ xem ra, chuông đạo đỉnh núi chính của Bạch Nhân Sơn tổn hại hẳn là có liên quan đến việc quận thành đêm qua rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 36, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.